Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần còn lại của phần tiếp theo trong series về cô thầy Pháp Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc Nối Lại Tiền Duyên. Mời quý bà con cùng theo dõi. Từ sau khi được biết Sẽ có chuyến buôn người qua biên giới Liêm theo dõi sát sao hơn Suốt hai ngày Nó luôn theo dõi từng đường đi nước bước Của nhà Ba Thế Rồi báo lại cho cô Tư Tuy cô nói nó đừng can thiệp nữa Nhưng cái thằng này có máu chính nghĩa Gặp chuyện bất bình Ra tay tương trợ Nó cũng muốn cứu những đứa con gái ngu muội kìa Rồi ngày đưa nữ thần đã tới Ở nhà Ba Thế tụ tập đông đúc người ta Đa số là con gái Nón áo váy vóc đưa nữ thần về nhà Nhà đâu nhà gần khu vực biên giới đây thôi Bà Thế nói tối mới đi Để tránh buổi sáng bà con đi theo đông quá Cho nên ai cũng chờ đợi mỏi mòn Trời vừa sập tối Bà Thế dẫn đoàn người hộ tống thần nữ về nhà an toàn Liêm chạy xe vô sân Thông báo đoàn người đã xuất phát Hai thầy trò cô tư đã chờ sẵn Đem đồ nghề chuẩn bị lên đường Ba thế dẫn đám người băng đường núi Đường trừng Vách đá treo leo Đường tối ôm chiếu sáng bằng đèn pin Từ xa những con đơm đớm đang nhấp nháy Như báo hiệu cho những kẻ sắp trở thành đơm đớm Chỉ có thể hiện hình trong đêm tối Gần tới khu vực biên giới Thì có một thứ xuất hiện cản đường Liêm há hốc miệng kinh ngạc Vì trước mặt nó là một con cáo khổng lồ Đang xòe chính cái đùi ra. Cô Tư vội bịt miệng để nó không la lên đánh động người ta. Bạch Thương lên tiếng. Ông với thằng Liêm đi hướng khác, đuổi theo đi. Thầy hai gật đầu dẫn thằng Liêm đi lối khác. Cô Tư túm áo nó mà nói. Bằng mỗi giá phải cứu được con đồng đó. Ờ, tôi biết rồi. Bạch Thương nói với thầy hai. Có nhớ những gì tôi dặn hay không? Nhớ rồi. Tôi nhất định sẽ về sống mà. Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy Thù hương bất ngờ xuất hiện Dùng đuôi quốc tới Một đường đao chém ngang cản trở Cô Tư họa một đạo bùa hướng tới Lá bùa nổ tung thành tro bụi bay mệt mụ trước mắt con hồ ly Nó quay mặt đi tránh né Khi nó quay lại đã thấy bóng dáng cô Tư và bạch hương chạy đi Nó liền đuổi theo Một đường cả hai chạy tuốt luốt qua bên phụng hoàng Sơn Tức là núi Cô Tôn Dụ Thu Hương đi hướng khác Để thầy hai có thời gian của người Lúc này thầy hai cùng thằng Liêm Đã tới xạo huyệt của Gã Sơn Bọn chúng vừa tới hàng tới liền cười ngây ngất Vì số hàng này nhiều hơn mong đợi <cười> Không hổ danh anh Jackson Một lần ra tay Kiếm được ba chục em trẻ đẹp đó Gã Sơn nhách mép Vì lời khen thừa thải Hắn mà ra tay thì phải là chất chơi Như vậy mới xứng danh là trùm buôn gái qua biên giới Con đồng thấy lạ lạ Mới lên tiếng hỏi Ủa chú ba Sao dừng lại vậy Thì tới chỗ rồi chứ sao Ủa đây là nhà của thần nữ hả Sơn lên tiếng cười cợt nhã <cười> Chẳng những của thần nữ Mà còn là nhà của tụi em nữa đó Cả đám con gái hoang mang nhìn nhau Không hiểu chuyện gì Nhưng rồi tay chân tụi nó bỗng vô lực, bỗng chủng đi mất đi sự sống. Lại còn hoa mắt chóng mặt, đứa nào đứa nấy ngồi phịch xuống đất. Ba Thế cười nham hiểm. thuộc ngắm rồi đó. Cả sơn phất tay Cả đám ma cô tay cầm theo dây thừng, chối từng đứa thành hàng. Trong đồ ăn nước uống ở nhà ba Thế đều đã bỏ thuốc. Giờ thuốc có tác dụng, cả đám con gái chính thức lọt bẫy, bị bán qua biên giới. Con đồng bị trối mà không có sức lực chống cự Nó nhìn người thương của nó Với ánh mắt đầy nghi hoặc Anh Sơn Anh làm gì vậy bán tụi mày chứ làm gì Con đồng nghe như xét đánh ngang tay Nó bị bán sao Sơn vỗ má nó mấy cái mà nói Chứ mày tưởng cái gì Tưởng tao thích mày thiệt à Nếu như mày không có giá trị Để tao lợi dụng Thì mày nghĩ tao đi hẹn hò với cái thứ xấu xí như mày sao Từng lời nói của Sơn như vùi đâm vào tim con đồng từng nhát Những lời mật ngọt yêu thương nó đâu rồi Sao bây giờ lời nói cay độc quá Không để cho con đồng kịp đau khổ Gã Sơn lại bóp cầm nó Dũng dĩ tao muốn chọn con áo đỏ kìa Nhưng mà nó không có dễ sợi như tao nghĩ Nên tao chọn mày Mày xấu xí mà tao vẫn yêu Thì cả đám con gái này mới tin tao là người tốt. con nhỏ áo đỏ đó nó nói đúng đó. Chính mày là mày dân một đám này giàu tay của tao đó. Bà Thế cũng lên tiếng. Tao không giết được cái sông này. Thì tao sẽ giết khẩu nhân của chúng nó. Một đám con gái ba chục đứa cũng đủ cho số người năm xưa từng vứt bỏ cha tàu. Bây giờ tao sẽ dứt tụ bay qua đồng gái Đứa nào đứa nấy bắt đầu sợ hãi mà khóc Có đứa kêu cuốn Giữa đồng không mong hoành Kêu thì ai mà nghe Con đồng tức giận nhìn gã sơn mà chửi Thằng chó Nó tác cho một cái Con khốn Mày có biết mỗi lần tao đi với mày Tao mắc ối lắm hay không Xấu xí như mày Thì tao bán nội tạng thôi Đứa mày đi làm gái cũng phải thối tiện ngược lại cho người ta đó. Tới giờ rồi, đem đi. Một sợi dây được cột nối vào cổ tay của từng đứa con gái. Cả đám bị kéo đi một cách thô bạo. Con đồng đứng lên kháng cự, thì bị Sơn nắm đầu dựng nó đứng lên. Đoàn dây người nhắm hướng qua biên giới. Tới nơi, cả người miên kia với một tớp người đã chờ sẵn với một chiếc xe cách một con ruộng. Thầy hai móc trong túi quần ra cái mắt kính đen đeo lên Làm cho thằng Liêm hết hồn Ban đêm mà đeo kính đen Ông thầy thuốc chơi nổi dữ vậy Thầy hai biết nó ngạc nhiên Cho nên để nó ngạc nhiên thêm lần nữa Thầy mở hai cái trồng kính như cái cửa sổ Thằng Liêm vỗ cái mỏ lên Ông rảnh quá trời rồi Thầy hai nhướng mại Gần tập cuối rồi Cho chơi nổi một chút chứ Để chìm quá cũng kỳ Phải làm cái gì đó để xứng đáng là thầy của con báo sớm này chứ Thầy hỏi Tụi nó bao nhiêu thằng Thế Một trăm thằng Mình có mấy người à, Hai người Thầy hai vừa đứng lên Chưa kịp bước ra thì dội dừng lại Thầy nuốt nước bọt một cái rồi nói Kiều xe cập cứu đi Thầy đóng nắp hai cái mắt kiến Bước đi mà lão đảo Thầy Lộc kính kẹp lên cổ áo Thằng Liêm trố mắt Bộ mắt ngầu lắm hay gì Nó thấy thầy thẳng một đường mà đi Liền nhanh chân đuổi theo Ông già liệu mạng quá trời Một mình mà dám ban tra đối đầu với cả đám Làm nó ngồi đó một mình Cũng không thể nào đóng giai hẹn Ở bên này đám con gái Bị bắt qua ruộng băng qua biên giới Con đồng với hai đứa nữa Bị đưa lên xe tải Nghe tiếng chạy theo bịch bịch của thằng Liêm Gã sơn cùng với ba thế quay lại. Thấy thầy hai, đám ma cô với gã sơn trên tay đã lựa lựa con dao bấm. Vài thằng xong lên, thì bị thầy hai hết trái rồi phải hạ gục. Lại thêm vài thằng vây lấy thầy. Thầy còn chưa kịp đánh, thì từ đâu một đám đã nhào ra, quật ngã hết thầy. Thầy hai chưa kịp hú hộn, thì cả đám ma cô bay lên tiếp. Lại thêm một đám nữa xuất hiện. Quân số còn đông hơn bên kia. Coi mọi thấy lộn xộn. Thằng Liêm mới la lấn. Công ăn tới. Nó dựa ngừng tiếng la. Thì lại nghe tiếng loa vang lên. Điều nghiệp. Tất cả đã bị bao dây. Là của mấy anh áo xanh. Bên biên giới cũng vang lên tiếng chạy rầm rộ rất có thứ tự. Tiếng còi xe cảnh sát vang dội ở hai bên bờ biên giới. Một cuộc truy bắt tội phạm diễn ra. Công an lẫn dân quân vào cuộc túm đầu hết cả đám Tàng Liêm chạy tới cái bên thầy hai Cả hai đều ngỡ ngàng ngơ ngát Tàng Liêm lắc đầu không hiểu chuyện gì Nó kêu để hù tụi nó thôi Ai ngỡ công an vô thiệt Trời tàng Liêm bị tán một cái cắm đầu Nó ui da một cái Quay lại thì nghe tiếng mắng Cái thằng ngu này Ờ hành vân hả con Thầy hai gọi to Người vừa thấy ứng cứu là hành Vân. Hèn chi thầy hai nhìn đám người mặc đồ này quen lắm, mà tối quá nhìn không có rõ. Hai ngày trước, chị hai có gọi con, nhờ con âm thầm theo giúp thầy. Cái thằng quỷ này nè. Vân chỉ mặc thằng liêm, rồi chửi tiếp. Thầy đi không có tiếng động, nó thì chạy như ngựa phi, vậy làm cho tụi khi phát hiện. Hên là con đem theo nhiều người, á chứ không thôi là thấy bà chú sứ rồi. Con nữa, Con đang dẫn đường công an Chưa vậy cái nó la lên công an tới gà Công an không tới kịp là cũng thấy bà chú xứ lần hai rồi Làm chuyện đại sự mà dẫn theo cái thằng ngu này ăn cám sú người ta Chứ mừng ăn được gì Thầy hai phì cười Chị em một cội rễ Không khác gì nhau ha Liêm bị chửi cũng ngố tạo luôn Nó đi cứu người mà thành ra phá hoại Đùng một tiếng Súng bắn chỉ thiên làm cho cả ba giật mình Ở bên kia gã sơn đang khống chế một con nhỏ Liêm hốt quảng Vì đó là con Nhi Người mà nó đang thích Không ngờ con đồng lại chủ con Nhi theo Nhi bị cái dao kề bên cổ Liêm lòng nóng như lửa đốt Nó muốn lao ra cứu Thì cứ bị Vân kéo lại Thằng kia cũng hết đường chạy rồi Để đó cô xử lý Vân lén đốt một lá bùa trời lẫm bẩm Ngay lập tức một làng khói đen xuất hiện Lẩn quẩn trong đêm Thầy hai cũng hết hồn vì độ gan của Vân. Gã sơn đột nhiên la lên thất thanh, rồi bị kéo ngược ra sau, nằm gọn trong tay một chiến sĩ công an gần đó. Nhi bị đẩy ngược trở ra, Liêm vội nhào tới ôm lấy nó. Con nhỏ chỉ cái tùm xe, tốt dục đi cứu con động. Liêm đi ngay. Tùm xe vừa mở, công an lôi từng đứa ra. Con động từ trên xe nhảy xuống vòng tay của Liêm đang đỡ Liêm tháo cái băng keo bịch miệng và dây trố cho nó Nó liền nhào vào lòng Liêm mà khóc nứt nở Khóc vì sợ Khóc vì ngu ngốc yêu lầm kẻ buông người Nãy giờ không thấy ba thế đâu Thầy hai cùng Vân đi kiếm Thấy ông ta đang dẫn ta con nhỏ thần nữ Chạy ngược lên trên núi cấm Thầy hai lập tức đuổi theo Trong lúc không ai để ý bà thế đã đánh bài chuồn trước Tới đỉnh núi bà thế không chạy nữa Ông ta dừng lại xoay người về phía thầy hai Tao với mày Cũng nên kết thúc ẩn quán ở đây đi Có ông mày làm chứng Kẻ đứng dẫn trên thất sơn này Chỉ có một người thôi Hoặc tao hoặc mày Được Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi Trận chiến giữa chánh và tà Chính thức bắt đầu Trên thiên Cấm sơn Mặt trăng tròn bành bành Chiếu trội ba kẻ ở dưới mặt đất Ngộ thầy chỉ có hai kẻ có hình bóng Kẻ kia thì không Không ai khác là thầy hai Ba Thế Và cô gái thần nữ mang khuôn mặt của cô Tư Trân Nói đúng hơn là cô ấy được Thu Hương tạo ra Từ việc cướp đoạt một hồn ba dế của cô Tư Cho nên cô ta mới không có bóng Ba Thế trải một nắm gì đó xuống đất Một trám âm binh xuất hiện ra Ông ba tra lệnh xong lên. Đám âm binh lao tới. Bọn chúng đứa thì mất đầu, đứa thì mất tay chân, đứa thì bị móc mắt ngoẹo đầu. Đủ loại hình dạng kỳ quái. Những dòng hồn này đều là bị ba thế thu lấy khi hồn vừa lìa khỏi xác để luyện thành âm binh. Bọn chúng chết quang chết ức, chết đau đớn không toàn thây. Lại bị cưỡng ép bắt hồn cho nên oán khí cực mạnh. Ba thế dựa vào đó luyện chúng thành âm binh. Chúng cũng chính là cái đám đã cản đường vong hồn của Yến Tìm tới tên danh sân Cả ma cô chăn dắt cái mại dâm Buông người qua biên giới Thầy hai sợ sau lưng Lấy kiếm gỗ đem theo Thầy lao qua vài cái Từ lúc nhận học trò Mọi chuyện đều một tay cô tư xử lý Lâu quá thầy không xài Chẳng biết có lục nghề hay không Thầy miết một đường kiếm Con âm binh nào tới thì chém một nhát Lập tức tan thành cho bụi vùng thêm vài chục nhát tụi âm binh chỉ còn lại là nấm cắt ba thế tiếp tục trải binh nhưng bao nhiêu xuất ra đều bị chém sạch chẳng biết ba thế tu tập ở đâu mà nhiềuông ma chúng quỷ thứ như vậy thầy hay chém mỗi tay thì ngừng thầy thò tay vào túi vải lấy ra một thứ cái hộp nhỏ bám đầy bụi bậm thầy phổi mấy cái bụi bay mịch mụ thầy hít vào mém sạchcò Thầy vặn nắp, đổ trong hộp ra Bên trong có vài hạt ly ti rơi xuống Rồi hóa thành vong hồn màu xanh trong như nước biển Vong hồn lắc lắc thân thể mấy cái khởi động Vì ở trong hộp quá lâu, bây giờ mới được thả ra ngoài Tội nó bắt đầu ôm um sầm Tay bắt mặt mừng vì lâu ngày không được ra ngoài Chỉ có 10 con thôi mà như cái chợ vậy Thầy hai tầng hắn Cả đám dông im tre xếp thành hàng chờ lệnh thầy Thầy hai chỉ về phía sau Cả đám quay đầu Thấy đám dòng đỏ mà quái gầm rú hú hét Tụi nhỏ như phản xạ có điều kiện Nhảy hết ra đằng sau lưng thầy hai Thầy trở mắt lên Lâu quá rồi không thả binh đi đánh lộn Tụi nó bị lục nghề hết rồi Thầy đẩy từng đứa ra chiến tuyến Đứa nào đứa nấy lắc đầu không muốn đánh Thầy dọa sẽ gọi cô Tư tới giao đấu với tụi nó Nghe tới tên Tư Trân Cả đám mặt mày tái xanh Lắc đầu ngoài ngoài Tụi nó thà đánh nhau với quỷ Chứ nhất quyết không đánh lộn với cô Tương Tụi nó sợ bả hơn sợ cựp Cả đám quay lại vô thế đàng hoàng Chuẩn bị chiến đấu Ở bên kia đám âm binh của ba thế hùng hổ lao tới thầy hai bên này hô đi 10 con âm binh xong vào quyết đấu Trận chiến 10 địch 100 diễn ra Nhìn màu sắc của hai bên âm binh Cũng đủ đoán được tránh tà rõ ràng Âm binh của thầy hai là lúc thầy đi trục dông, tụi nó tự nguyện đi theo, chứ không hề bắt bớ hay ép buộc. Cho nên họ không hề có quán khí. Căn bản mà nói thầy hai luyện binh từ bản mệnh, từ căn số và linh thức của từng người. Và luyện chúng bằng cách lấy tinh hoa nhật nguyệt, tạo ra bản thể, chứ không phải hút máu hay là quán khí. Hồi đầu tụi nó có đứa không nguyên vẹn hình hài, nhờ theo thầy một thời gian, dông hình tự hồi phục về nguyên dạng. Không có dấu tích của những vết thương cũ. Âm binh của thầy ít khi nào ra trận khi không thực sự cần thiết. Nhiệm vụ của họ chỉ là tu luyện cho cứng kháp bản thể chờ ngày đi siêu thoát mà thôi. Lâu lâu thầy ra cho đánh dài trận đánh thắng thì tụi nó vui lắm. Còn lần nào thua thì gây lộn ưm um sùm đổ thừa cho nhau. Người nhà đánh nhau tơi tả. Vì vậy thầy hai không dám cho binh ra trận nhiều tại quá ồn ào. Nhưng mà cũng có lúc tụi nó đánh quà thuận lắm, là đánh bài. Tránh rỗi thì cả đám lại lôi bài ra chia sòng mà đánh. Lẽ hai thằng thì thằng nào thua, thằng ở không thế chỗ dùng Hồi còn sống thì mỗi đứa chết một kiểu. Khi chết rồi theo thầy làm âm binh Những lúc chán quá không có chuyện gì làm. Tụi nó xin thầy đốt cho bộ bài để giải trí. Không chơi ăn tiền mà chơi ăn đập. Tên của 10 đứa tụi nó nghe thôi là thấy cuộc sống tiến lên rồi Cơ rô rồ chuồng bích Bồi đầm giả ách Tứ quý 3 đôi thông Tên tục của tụi nó Đứa thì tên xấu Đứa thì dài quá khó kêu Tụi nó tự đặt như vậy cho dễ nhớ riêng hai thằng tứ quý với 3 đôi thông Tụi nó hay chặt heo nhất Bị tụi bạn đặt như vậy Để trấn dế túi hẻo của tụi nó lại Khi cô Tư về nhà thuốc Vì để dạy học cho cô Tư Đám âm bên này mới có chuyện mận Nói là trèn luyện Nhưng cô Tư quánh thiệt Quánh đau dữ lắm Mà cái nết của cô Tư thì biết rồi Cổ nhây thì thôi tụ nó càng kêu la cô càng làm tới Tụi nó không muốn đánh nhau Thường xuyên kiếm chuyện đi trốn Nhưng tụi nó không phải là bất tài vô dụng Nhìn chiêu thức không có vô đúng cái thế giỏ nào hết Nhưng mà tra đòn chính xác lắm Cà rỡn Vừa đánh vừa giỡn vậy thôi Chứ đánh một cái là đáng một cái Chừng một hồi lâu Đám âm binh của ba thế Chỉ còn lại vài con lâm cơm Tội nó thấy đồng bọn tan sát pháo Thì lập tức lùi về sau lưng ba thế Ông ta vẫn khí xuất ra một chữ 10 con âm binh tung trưởng đánh trả Thầy hai cũng vừa bắt khẩu quyết suốt chiều Ba thế bị đẩy lùi về sau Thầy hai lên tiếng gọi âm binh quay về Thầy tiến lên một bước Xoay nắp muốn thu hồn Thì con nào con nấy lắc đầu không chịu vô bà thế không nhiều lời Lại ra đòn đánh tới Thầy hai cũng không nhân nhượng Vì đã từng đỏ sức Thầy biết ông ta vẫn xài gió bùa Hơn nữa trong người ông ta có ngải Thầy vừa đánh vừa né tránh Vì sợ ông ta là giỡn trò bị ổi Mười đứa tiến lên Đứa ngồi chậm hẫm Đứa đứng quanh tay coi tình hình Tụi nó mắt tròn mắt vẹt, vì cái ông già này gân quá, đánh hay bá cháy. Đánh một lúc thì ba thế bắt đầu dở trò. Ông ta nháy mắt một cái. Cô gái áo dạng cất tiếng gọi thầy ơi, làm cho thầy hai giật mình, vì tiếng nói rất giống cổ tư. Thấy thầy phân tâm, ba thế liền tung một đá. Thầy liền sậm chân. Ông ba Thuận nước đẩy thuyền, tung một đoạn quyết định kết liễu. Mai mà thầy hai phản xạ nhanh Lăn đi một vòng Chiêu thức vừa rồi bị đánh trúng thân cây Bà thế tức mình càng hung hăng trả đũa Ông ta dụng hết nội lực Tung ra vài dưỡng Thầy hai cứ liên tục tránh né Vì thầy biết trong mỗi trưởng lực kia Đều có bùa chú hoặc là ngải Khi ba thế đã thấm mệt Chiêu thức cũng chậm lại Thầy hai mới tiến lên trả lại cho ông ta một cước ba thế ăn đòn đau Cũng bắt đầu phản kháng Thầy hai xoay một vòng Tung liền hai cước vào mặt ba thế Ông ta lão đảo ngã dưới chân thầy Cô gái kia lập tức ôm chân thầy lại Gọi thầy ơi một cách già viết Đoạn sắp xuất ra của thầy hai chật hận lại Cô gái thấy thầy siêu lòng Bèn lân la tiếng tới Nhưng thầy đã cảnh giác Xoay người né chiêu thức mà cô ta vừa tung ra Ba thế ăn trọn chiêu thức đó Miệng phun ra một ngựm máu tươi Cô gái hoảng hồn vội qua chỗ ba thế Ông ta tức mình tát cho ả một cái Nó là một phần linh lực của thu hương chúng chiêu của nó còn đau hơn gấp bội phần Khi trúng chiêu của thầy hai Cô gái ôm mặt không dám nói gì Ba thế càng điên tiếc hơn Ông ta xong về phía thầy hai ra đoạn Mỗi một chiêu như muốn lấy mạng đối phương Lần này ông ta vẫn hết nội lực tung ra một cú đánh Thầy hai nhanh chóng né đoạn Cô gái hét lên một tiếng Ăn trọn chiêu thức Phúc chốc tan thành trò bụi Trong đống trò có một đốm sáng lớn Và bốn đốm nhỏ Từ từ chui lên trò bài đi Cô ta như là cái bóng của cô Tư Vậy mà lại rất ngu ngốc Đánh lén thầy hai mà quên rằng thầy còn có âm binh Mười đứa tiếng lên la làng Nhắc thầy cẩn thận phía sau Thầy mới né kịp khu đánh của bà Thế Và cô gái giả mạo thần nữ kia Đã lãnh trọn mà tan biến Bà thế tức điên hơn Ông ta lao về phía thầy hai đấm đá lung tung Rồi tự đánh nhau chuyển qua vật lộn Hai ông già quần thảo ở dưới đất Thầy hai thuận thế khóa chặt ba thấy Năm ngón tay ấn lên đầu ông ta Rút đi đạo pháp Lần này thầy không nhân nhượng nữa Món nợ mà ông ta đã gây ra với học trò Thầy nhất định phải đòi cho được Từ trong hình dáng của thầy Có ẩn hiện chân thân tiện kiếp Khắc bệnh Chỉ một chiêu ba thế mất đi toàn bộ đạo pháp Ông ta tráng nổi gân xanh chằn chịch Mặt mày đọt âu Miệng la thảm thiết vang vọng cả màn đêm tịch mịch Khi luồn ánh sáng vàng từ đầu ba thế Bị thầy hai trút hết đi Thầy mới buông ra Chân thân khắc bệnh cũng biến mất Ba thế rền rỉ một lúc Ông ta bắt đầu chỉ trời mắng đất Ông mày Đây là kết cục mà ông muốn nhìn thấy hay sao Là là chính ông Chính ông đã dạy cho hai thành chống lại tôi Núi Trừng vang vọng lại lời của ông ấy Ta không dạy cho hai thành cái gì hết Chiêu hồi xạ Năm xưa là chính ông dạy nó Ông cũng đã dạy nó biết cách giải ngải Trắng Đúng là năm xưa ta dạy chiêu hồi xà để đối phó mình. Nhưng hiện tại ta không dạy gì cho nữa. Thắng bị là chân thân tiền kiếp của hai thành. Mày có thể đánh bại hai thành ở kiếp này. Nhưng ở tiền kiếp, mi còn chưa tồn tại đâu. Lần này Thầy Hai lên tiếng. "Bà thấy, ông là kẻ bại trận thất bại và đê hèn nhất mà tôi từng gặp." Thua là thua Thắng là thắng Ông đánh lén người ta bằng buồn ngái là đê tiện Đi tìm lý do và đổ lỗi cho sự thất bại của mình Lên đầu người khác Là hèn hạ Ông ấy tiếp lời Không ai tấm hai lần trên một dòng sông Bị thất bại trong tay hai thành lần này đó là hai lần Mà còn không nhận ra My thật là đáng thường My thua hai thành nhiều nhất là ở chữ tâm Hai thành vì học trò mà không mang tánh mạng Đem nó tới gặp ta giải ngại rắn Còn mi cũng yêu thờ quỷ Không tiếc dân mạng học trò Bao nhiêu đó thôi là mi đã thua trò ba thế à Ta rất khổ thẹn khi từng có một học trò như mi đó Không phải Là ông Tất cả là do ông Tôi chưa thua Tôi không thể nào thua được Hai Thành Đánh tiếp đi Tao không tin không thể tiêu diệt được mày Tao là thầy Pháp tồn tại duy nhất ở Thiên Câm Sơn bà Thế miệng kêu gào thách thức Ông ta cố chờ người tới Nhưng một khi bị mất đạo pháp Thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Cá người vô lực không còn sức sống Ông ta cố vận lực Thì chỉ càng thêm đau đớn về thể xác mà thôi Trong cơ thể không còn nội lực nữa Có vận đạo pháp cách mấy Cũng chỉ là vô ích Bà Thế Ông thua rồi Bà Thế gạo thét lên điên loạn trong tuyệt vọng Thầy Hai vẫn đứng đó không ra tay Hiện tại ông ta đang phạm pháp vì tội buôn người Thầy phải để ông ta cho pháp luật trừng trị Thầy ơi Là Hạnh Vân Cô đuổi kịp thầy rồi Lúc truy bắt tội phạm Thầy đi lúc nào cũng không hay Đợi phía công an trút về Vân mới dẫn người đi tìm kiếm thầy Nghe tiếng động ở trên núi Cô liền tức tóc chạy lên Đem vào cho công an đi con Vâng cho người bắt ba Thế lại đem đi. Lúc đi ngang qua thầy hai, ba Thế nhìn mặt thầy rồi nói <cười> Học trọ của mày là Ngọc Châu, là con gái của trường sinh đó. Ba Thế nói xong thì cười lớn, rồi lãm nhảm cái câu đó, cho tới khi quốc bóng. Thầy hai như chết điến, từng chữ ông ta nói ra như xoáy vào tim. Thầy thất thần một lúc, rồi nói với Vân biểu cô đưa ba thế đi trước. Thầy có công chuyện cần xử lý, rồi về nhà thuốc sau. Vân gật đầu rồi xuống núi. Ở đây thầy hai thúc dục 10 âm binh, cấp tóc đi tìm bạch thương và tự trần. Bên ngọn núi Phụng Hoàng, một chiếc đuôi của thu hương vừa tan biến, làm cho cô Tư trớt xuống đất. Cô kêu lên vì té hơi đau Tiếng hét thảm thiết của Thu Hương Còn lấn ác cả tiếng cô Tư Lúc nãy cô Tư với Bạch thương Dụ con hồ ly đuổi theo Trong đêm tối cô Tư lạc đường chạy hướng khác Thì bị ả dí theo sát nút Cô Tư chém tới một kiếm Thì nó xòe chính cái đuôi ra đánh trả Cô còn bị một chiếc đuôi của nó Quấn chặt cổ rồi nhấc bỏng lên cao Khi cô sắp nghẹt thởn Thì chiếc đuôi đó đột nhiên biến mất Cô Tư mới được thả ra Trong lúc đó Có một thứ gì đã vừa bám lên bàn tay của cô Bạch Hương theo tiếng la xuất hiện Lúc nãy mất dấu cô Tư Hương vội vàng đi kiếm May mà có tiếng hét của ả hộ ly Bạch Hương mới biết đường mà qua tới Nhưng quái lạ trước mặt Bạch Hương Có hai cô Tư Trân Đều nằm chèm bẹp dưới đất Ai cũng cất tiếng gọi Bạch Hương nhất thời chưa phân biệt được. Lại thêm một tiếng gọi. "Cô con, con nhỏ đó là giả đó." Theo hướng chỉ tay và tiếng nói ấy, Thương cầm kiếm tiến dần về phía đối diện. Người kia trợn mắt như chưa thể tin được, cô không lùi lại tránh né mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Thương. Thanh kiếm chợt vung lên, Bạch Thương lập tức quay ngược lại chém tới. Người đối diện hiện ra 8 cái đuôi che trắng Cô Tư thở vào nhẹ nhẫm Còn tưởng là bà không nhận ra mình Thu Hương hóa lại nhân dạng con người Với gương mặt của cô Tư Còn tưởng đã dụ được Bạch thương ra tay giết cô Tư Ai ngờ bị phản đòn mi tưởng ta ngu ngốc như mi hay sao Mà không nhận ra ai mới là thật chứ Cô Tư được Bạch thương đỡ đứng dậy Cô phủi tay mấy cái Thấy bốn cái đốm đỏ Cô giật mình rồi giấu bàn tay đi Không để cho ai thấy Cô Tư trệ môi nói Giọng thứ yêu quỷ tiêu chuẩn kép Mày đi kiếm chuyện với người ta Mà suốt ngày la là, làng người ta có thụ với mày Trừ một hai đồ trả thủ đâu ra mà dư mà trả cho mày hoài vậy Cái đồ thứ khủng kia Bạch thương che miệng cười Con nhỏ này võ công thì chưa biết Nhưng cái miệng của nó đố ai dám địch lại Thu Hương tức anh ách Ả chỉ giỏi tính kế hại người Chứ nói về chữ nghĩa để chửi nhau Thì Ả làm cái gì mà biết Ả thẹn quá hóa giận Quất tới một đuôi Bạch Hương kéo cô Tư đi chỗ khác Chiếc đuôi của Ả quấn vào thân cây Làm cho nó gãy đôi Những chiếc đuôi còn lại Cũng không hề rảnh rỗi Đuổi theo cả hai sát nút Bạch Hương thả cô Tư xuống Quay lại vung kiếm chém một đường Con hậu ly thu đuôi lại Cô Tư xong lên chém thêm một nhát Thu hương bị chém trúng Thu tất cả đuôi về Nhân hình từ từ trớt ra từng mảng Lộ rõ nguyên trạng thành hồ ly Bộ dáng cao lớn Lông vũ vàng toàn thân Đôi mắt sâu xếp ngược Hàm trăng sắc nhọn Móng vuốt sắc Tám cái đuôi đằng sau lũng lẳng Nó đi tới đầu Đuôi ngoe ngoẩy làm cỏ cây ngã rập tới đó Bạch Hương à Chờ chút đi Đợi thầy cô tới đã Chờ biết chừng nào, lẽ đi, nó dí sát tới một bên rồi Bạch Hương có vẻ do dự Còn cô Tư cứ liên tục hối thúc Hết cách, Bạch Hương bắt khẩu quyết rồi lướt tới Nhanh như cắt nhập sát cô Tư Trong không gian, luồn ánh sáng bạc trực trở đến chối mắt Con hồ ly kia phải nhèo mắt mấy cái rồi lùi lại Phút chốc trong ánh sáng ấy Hiện ra chân thân cô gái mặc cổ phục Nửa đỏ nửa trắng Mái tóc được bới cao bằng cây trăm gỗ đàn hương vắt ngang Vài sợi tóc mai bay phất vơ theo gió Cương mặt rất thanh túng Mang nét lai like giữa bạch hương và tư trần Trong tay là lông kiếm Cô gái vuốt lông kiếm hướng thẳng lên trời Rồi hô to Hiện Lập tức gió bão nổi lên làm cho các bụi bay mịt mụ Trên trời đánh xuống vài tia xét Thần lông kiếm bay lên rồi mất khúc Cô gái bắt quyết thỉnh củ lông Trên trời chính con trồng vàng sáng chối bay xuống, tụ sau lưng cô gái như một vận hào quăng. Con hồ ly gạo trốn xong lên nhe nanh múa phút. Cửu Long xuất trận lượng lờ quanh thân hồ ly. Mỗi một chiếc đuôi quần thảo với một con trồng vàng. Còn thân hình thì bộ tới con trồng cuối cùng. Cô gái vận lực iểm trợ cho Cửu Long. Chừng một lúc lâu, 8 cái đuôi bị rồng vàng bức đứt. Hồ ly hét trống lên. Nhưng vẫn còn trụ vững trong thân xác thú hình Cô gái lại gọi cửu lòng Chính con trồng mất khúc trong mây đen Trồi hóa thành một con trồng vàng sáng chối Vừa lúc đó thầy hai chạy tới Biết là kết thúc rồi Thầy hai xếp bằng niệm chú Xuất chân thân khắc bệnh ra khỏi người Chân thân bay lên Bắt ấn tách xác cô tư và bạch hương ra khỏi Nào ngờ cô gái vất tay trả lại chú cho thầy các bệnh bay ngược trở xuống Nhập trở lại thân xác của thầy hai Thầy dính ngược chú Liền bật ngửa ra Cô gái vẫn nội lực Bầu trời lại mây đen vần vũ Ánh sáng trắng lóa cả mắt che kính cả một vùng Thầy hai với 10 âm binh Phải che mắt đi vì quá chối Trồng vàng thì lượng lợ quanh quẩn Ánh sáng chối Thêm thân rồng màu bạch kim Bao quanh càng chối lóa hơn Lúc sau trồng vàng bay ngược lên Tạo thế uy nghiêm Dưới chân rồng có một hòn ngọc châu nửa trắng nửa đỏ. Con rồng vờ ngọc châu chờ đối thủ ra đòn. Con hậu ly dần hóa lớn. Tám cái đuôi bị bức cũng bị nó hút lại. Hấp thụ để hóa khổng lồ mà quần thảo với rồng vàng. Bộ móng vuốt dơ lên cao trời hạ xuống. Rồng vàng đá trái châu đi mấy vòng thoát khỏi móng vuốt nhọn. Con hồ ly tìm cách nhảy lên lưng rồng nhưng bất thành. Lại bị rồng vàng vờn quanh Ở dưới đất 10 con âm binh chống cầm ngồi hống hất Chơi vờn nãy giờ cũng đủ rồi Trong vàng hất trái châu lên cao Rồi đá một cái Con hậu ly vụ tới Thì bị trái châu đánh thẳng vào người Nó bay về sau mấy thước Trái châu xuyên qua cả cơ thể Nó gào thét thảm thiết Rồi rớt xuống đất Hóa về hình dáng con người mang khuôn mặt cô tư Nằm thở thôi thấp Trái châu quay về với trồng vàng Được toàn thân rồng bao lấy Ánh sáng một lần nữa Lại bao phủ cả núi Con rồng bay vút lên trời Ánh sáng tan dần đi Bạch thương và cô Tư đều trơi xuống Mỗi người một hướng Lòng kiếm chất bên cạnh cô Tư Bạch thương đã hóa về dáng vẻ Của một bà lão ngoài 90 Da dẻ đồi mồi nhăn nhau Mái tóc bạc trắng không còn sợi đen nào Thân hình của Bạch Thương Bây giờ nhìn như trong suốt Hương đã kiệt sức rồi Cô đã dùng hết đạo hạnh đối phó với Thu Hương. Thầy hai tới đỡ cô thì bị cô đẩy ra một cách vô tình. Ông đã hứa gì với tôi? Tại sao không giữ lời? Tôi xin lỗi, tôi không cản được nó. Thần Long Tranh Châu phải sử dụng toàn bộ đạo hạnh và cả nội lực của người nhập sát. Bạch Hương mất đạo hạnh thì có thể tu hành để khôi phục. Nhưng mà cô Tư e rằng lần này lành ít dữ nhiều Chỉ sợ cô gặp nguy hiểm Bạch Thương đã dặn thầy hai Phải rút thân xác cô ra trước khi nhập châu Ai ngợ cô Tư nghe được kế hoạch ngày hôm đó Cô còn nghe thấy được thầy hai hỏi Bạch Thương có chắc không sao hay là không Bạch Thương nói chỉ cần cô Tư không sao Chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên Nói tới đây Thì nghe tiếng thầy hai thổn thức Cô đi đâu? Tôi đi với cô Bậy bà Ông đi rồi tôi nhỏ tính sao tụ nó có gia đình hết rồi Xong vụ này con Trân cũng không còn gì nguy hại Kiếp trước Một kiếp có ba chục năm Kiếp này tôi sống hưng hai kiếp như vậy là đủ rồi Chính vì vậy Khi thầy hai xuất chân thân muốn tách xác Mới bị cô gái đánh trả Bạch Hương chỉ có thể dùng đạo hạnh Trong thân xác Chứ không thể điều khiển được tâm trí của cụ tự Ông muốn giết nó một lần nữa hay sao Tôi xin lỗi Là tôi không bảo vệ được Cho con gái mình Ừ Ông biết rồi hả Ừ Giờ mới biết đây thôi Từ miệng của bà Thị Ông qua coi nó đi Chuyện còn lại để tôi Còn đủ sức không Tôi không có yếu đuối như vậy đâu Bạch Thương đẩy thầy hai Tới chỗ cô tương Thầy đỡ cô ngồi dậy Luôn miệng gọi tên Còn bổ má mấy cái Nhưng cô vẫn nằm im bất động Bạch Hương ở bên này Xuất cây siêu chuẩn bị kết liễu thu hương Á cần chết tới nơi Mà vẫn nhìn Bạch thương Với thái độ ngạo nghễ coi thường Giết ta đi Cho mất luôn cả hai hồn sáu giết của nó Tại sao mới lấy được hồn giết của con ta? Mới <cười> nhớ Thụy Trâm chứ Thù Hương nhắc tới kẻ này Làm tim bạch thương đau nhói Nếu như cô với thầy không tới kịp Thì con nhỏ đã bị Thụy Trâm kéo xuống nước dìm chết rồi Cũng chỉ vì con ma nữ đó Cô Tư trở thành quá phụ Còn mang nghiệp làm thầy Vì ở kiếp trước Thu Hương từng giết con gái của trường sinh và Bạch Hương Ả coi đó là một mối họa Ả biết thế nào nó cũng được chuyển sinh Cho nên luôn theo dõi Vì Ả biết Bạch Hương đi tìm con gái Mục đích là tìm cách chia rẽ Làm cho mẹ con tương tàn Hoặc là lựa thời cơ để ra tay giết cả hai Lúc Bạch Thương xuống giải cứu cô Tư khỏi tay Thụy Trâm Ả đã bắt đầu nghi ngờ Liệu cô Tư có phải là đứa con mà Bạch Thương đang tìm kiếm hay không? Bởi tiền kiếp của nó là đứa con nửa người nửa ma Kiếp này Tư Trân mang mệnh trí âm Phần âm nhiều hơn Lại có nét rất giống Bạch Thương đã ta nhiều lần suy tính một chặng đường dài Trước mắt á đoạt lấy một hồn ba dế của cô Tư tự tai Thụy Trâm Cũng là do Thụy Trâm ngu ngốc tin rằng á chia cho cô ta đạo hành để diệt cô Tư mà dân hồn dế không cần toan tính. Khi có được rồi, thì Thu Hương lập tức biến mất. Á công ngu dạy gì mà đi dân đạo hạnh của mình cho một con ma nữ vô dụng. Hơn nữa ngay lúc Bạch Hương bắt lại, nó đã muốn nói nó không có giữ hồn của cô Tư, mà cô dì trả thù không muốn nghe nó nhiều lời nên ra tay tiêu diệt. Thu Hương nhờ có được hồn dế của cô Tư, mà thầy trò ba thế mới hạ ngãi lên người cô được Cũng nhờ vậy Ả mới mang khuôn mặt của Tư Trần gì mi mà con gái ta phải chịu khổ My có chết dạng lần cũng không đền hết tội Bà Thương vác siêu chém tới đã lăn một phòng rồi đánh trả Bạch Thương chém tới tóc mấy nhát đã đều thoát được Bạch Thương vứt luôn cây siêu mà đánh tay đôi Không giống với quyền cước mà Bạch Thương hay dùng Giống như là thế vỏ đánh lộn của cô Tư Hân Cào cấu, bức tóc, móc mắt mới đúng Đánh một hồi thì Thu Hương bị đè xuống đất Mặt mũi trầy xước tả tự <cười> Giết ta đi Trời nó chết luôn Ta nói cho mày biết Lúc ta rút thêm hồn vé của nó Ta đã hạ chú cộng sinh lên thân nó rồi Nếu mày giết ta Con gái mày cũng sẽ chết Bà Thương nghe tới đó thì dừng tay Cô thả ả ra Chỗ quay lại nhìn cô Tư Nhưng không thấy cô đồng Thu Hương bắt quyết đánh tới Thì sực một tiếng Thần lông kiếm đã xuyên qua cơ thể Cô Tư nghiến trăng đẩy mạnh chu kiếm Bà Thương không thể tin vào mắt mình Chẳng biết cô Tư tỉnh lại từ lúc nào Cầm lông kiếm đâm tới Thu Hương Không ai kịp rỡ tay Mẹ Mẹ không cần hộp chía nữa sao Tao đách cận Cái tao cần là mày biến mất của thế gian này Vậy thì bị biến mất chung với ta đi Thu Hương vương móng bút nhọn xuyên qua tim cô Tư Cô hước lên một hơi Nhưng tay kiếm vẫn không buồn Cô đâm mạnh thêm mấy nhát Móng bút của Thu Hương dần bóp nát trái tim Á sô cô Tư ra Cô ngã vào vòng tay của thầy hai với bà Trương Trần, Trần ơi con, con ơi con sao rồi Mở mắt ra nhìn mẹ đi con Máu đỏ đầm địa trên ngực áo Thầy hai dùng vải trong túi sách Chậm máu cho cô Còn một chút xíu đào hạnh Bạch thương truyền qua hết cho cô Tư Con không được có chuyện gì Hai mẹ con mình còn chưa có nhận nhau mà Con ơi Cô Tư đưa tay lên Sợ mặt Bạch Hương Rồi buông thỏng Một giọt nước mắt cũng chảy theo Hương gạo thét tên cô Tư Nhưng cô không trả lời Cô liệm đi rồi. Chúc đạo hạnh còn sót của bạch Thương không thể giữ mạng cho con gái được nữa. Kiếp trước tôi đã sai lầm một lần. Tôi còn chưa kịp sửa sai. Tôi còn chưa nhận nó. Sao lại mang con tôi đi vậy? Trời ơi! <cười> Cuối cùng, ta cũng chia cắt được mẹ con mi rồi Bạch Thương à. Cuối cùng My cũng phải tận mắt chứng kiến con gái mình Chết trước mặt mình mà không thể làm gì mày giỏi lắm Vậy thì cứu nó đi Sao bây giờ lại ôm xác nó mà khóc vậy <cười> mày thua ta rồi Con gái My chết rồi Ta mới là kẻ chiến thắng Vậy sao Ở dưới đất trội lên một vòng tròn đỏ quỷ dị Hổng Nguyên chui lên Hắn bóp chặt lấy cổ thù hưng mi nghĩ quỷ hậu của ta Có thể dễ dàng chết vậy sao mi tưởng là ta không biết những gì My làm hay sao Nhờ mi tới quỷ giới Mà ta phát hiện ra một điều Không cần phải ra tay làm gì cho nhọc công Ta đợi mi bài sẵn Rồi tới thu dọn tàn cuộc Có phải tốt hơn hay không Thu Hương bị bóp tới mức nghẹt thở Á không ngờ Hổ Nguyên lại xuất hiện Thu Hương vẫn tưởng kế hoạch ly dáng thất bại Ai ngờ Hổ Nguyên lại tính kế với Á Mượn gió bẻ măng Thuận tình để đưa người về quỷ giới <cười> Trong mắt ta mi chỉ là sợi tóc của Bạch Hương Và bụi bẩn dưới ngón chân của Ngọc Châu Giờ thì để ta tiến mi một đoạn Đúng là giống Ngọc Châu đó Nhưng ác độc quá Thì không thể nào sống được Gương mặt này của Ngọc Châu mi không xứng đáng để mặc Hổng Nguyên bóc lớp da mặt của con hồ ly ra Nó còn chưa kịp la hét thảm thiết Thì đã bị nắm đầu bước ra khỏi cổ Lập tức có một đốm trắng lớn Và ba đốm nhỏ nữa bay ra Chui vào lòng bàn tay của Tư Hổng Nguyên há miệng thật to Cả cái đầu chui hết vào trong bụng Hắn nhại ngấu nghiến Rồi lím mép Thân thể của Thu Hương bị xé toạt ra thành từng mảnh Hắn ăn Thu Hương Y như cái cách ăn hồn tự liêm Hắn đưa khăn lên miệng lao đi Như vừa thưởng thức xong một bữa ăn Rồi vất tay áo tràng quay lại Như vớ được phao cứu sinh Bạch Hương cầu sinh Hổng Nguyên à Ta xin người Cứu con gái ta đi Ta có một điều kiện Điều kiện gì cũng được Miễn là cứu được con ta Bao nhiêu điều ta cũng đồng ý với ngươi cả Ta đem Ngọc Châu về quỷ giới Không Không được đem nó đi Hổng Nguyên quay lại Chụp lấy thầy hai nhất bỏng lên cầu Kiếp trước là Mị giết Ngọc Châu Giữa mới chuyển sinh Mị không có quyền lên tiếng là được hay không với ta Hắn ném thầy hai trước ngược xuống đất Mời con âm binh bao lấy thầy che chở Hảo Nguyên quay qua Bạch Trương Thế nào? Muốn con gái mi chết hay là sống? Chứ chị đem Ngọc Châu về quỷ giới Mà ngươi không tự thủ đoạn với mạng sống của nó hay sao? Kiếp này nó có cha có mẹ mà Ta không quan tâm Chị có cách này mi mới cam tâm tình nguyện trả Ngọc Châu cho ta thôi. Mi chọn đi. Ta không có đủ thời gian đôi co với mi. Và mạng sống của con mi cũng không thể chờ đợi được. Muốn con gái chết hay sống, chính là do mi lựa chọn. Bà thương nhúc mặt cô Tư. Mẹ không còn cách nào khác. Đừng giận mẹ nghe trăng. Được Ta đồng ý Chỉ cần cứu sống con gái ta Ta vào nó cho ngươi Chỉ chờ có như vậy Hổ Nguyên dành lấy cô Tư Trong tay bạch hương Hắn vũ áo choàng lên che đậy Ánh sáng đỏ dần bao trùm Lấy thân thể của hắn và cô Tư Bạch hương à không được Chúng ta không thể mất con thêm lần nữa Thầy hai nắm tay bạch thương mà lắc Hương chỉ biết khóc Lực bất tòng tâm rồi Vì để cứu cô Tư Không còn sự lựa chọn nào khác Thầy hai bần thần Trách mình tài hẹn sức mọn Không thể tự tai cứu lấy con gái Khi ánh sáng đỏ vừa tắt Hổ Nguyên mở áo tròn ra Cô từ trở lại bình thường Vết máu trên ngực cô dần khô lại Thần sắc nhuận hồng Không còn tái xanh Cô từ từ mở mắt ra Thấy trước mắt mình chính là kẻ ám ảnh trong giấc mơ Cô hoảng hốt hét lên một tiếng Rồi đẩy người trước mặt ra khỏi Cô lao ngay tới người bạch hương Hưng ôm cô mà khóc nứt nở Thầy hai cũng gian tay bao bọc cả hai vào lòng Hổng Nguyên nhìn cảnh đoàn viên này thì không vui Hắn lôi cô tư lại Ngọc Châu Nàng đi với tao Buông ra Tôi không đi với ông Tôi không phải là Ngọc Châu Tôi muốn về với bạch thương và thầy của tôi Nàng nghe cho kỹ đi Kiếp trước nàng là Ngọc Châu vợ của ta Sau khi nàng chết Nàng đầu thai thành con gái của bạch Trương Và bị chính cho nàng là trường sinh giết chết Họ là kẻ thù của nàng Nàng về đó đi làm gì Từng lời của Hổ Nguyên Như tiếng chiên đánh vào đầu thầy hai Hắn nói không có sai Vì sự ngu muội Mà khiến cho nhiều kiếp thầy phải ôm hận không dứt Cô Tư thì không nói gì Bởi cô biết Bạch thương mà hắn nói là ai Cá trường sinh nè Cô quay đầu nhìn Bạch thương Ông ta nói có đúng hay không Phải Kiếp trước là ta mang nặng đẻ đau Sanh con tra <cười> Nhưng mà Khói miệng cô Tư vừa xuất hiện nét cười Rồi cô nhìn thầy hay Thầy cũng gật đầu cuối mặt Không dám ngẩn đầu lên đối diện với cô Cô đẩy hổ nguyên ra nói Thì sao chứ Kiếp này tôi là Hồng Trân chứ đâu phải Ngọc Châu Tôi cũng có chồng con rồi Bọn họ chỉ là hồn ma Không phải con người Mà với con người làm sao ở chung được Con người với quỷ cũng vậy thôi Ông cũng đâu phải con người Nhưng ta là quỷ vương Những điều đó đối với ta dễ như trở bàn thầy Hơn nữa Bạch thương đã đồng ý để nàng đi với ta rồi. Cô từ quay lại trách móc. Trời đất ơi, ai cho tự ý quyết định cuộc đời của người ta vậy? Bạch thương đau đớn thột cùng. Mẹ xin lỗi, mẹ không còn linh lực ngay đạo hành gì để cứu con nữa. Mẹ không còn cách nào khác cả. Không nhiều lời nữa, đi với ta. Hổ Nguyên cưỡng ép đưa cô từ đi. Thầy hai trắng trước mặt. Không được đem con tàu đi đâu hết Hổng Nguyên thuận thế bóp chặt lấy cổ thầy nhấc bỏng lên cầu Muốn chết thì ta cho chết Bạch Hương cầm kiếm chém tới Hổng Nguyên mới buông tay thầy hai ra Đánh nhau với Bạch Hương Chỉ mới có hai chiêu Bạch thương đã bị đánh bại Bị không giữ lời hứa sao Hắn vùng đào lên rồi chém xuống Nhưng vội vàng thu lưỡi đào Bị cô tư đã trắng trước mặt Bạch Hương Ngọc Trọc, nặng Ông giết tôi đi, đừng có đụng tới họ Đây là nặng ép ta đó Hắn chuyển hướng qua thầy hai 10 con âm binh xong vào giải vây Đều bị hắn đánh bay Cô Tư lại lên tiếng Thả thầy tôi ra Hắn đánh thầy nằm rạp xuống đất Chân dẫm lên mặt thầy Thả cũng được thôi Chỉ cần nặng theo ta Ta sẽ tha cho hắn và bạch hương Nếu như nàng không đồng ý Thì chẳng những ta giết khắn Mà giết luôn những người ở bên cạnh nàng Trời nàng cũng sẽ phải quay về với ta Chỉ lại với một cách mà nàng không muốn nhìn thấy nhất Sao? Nàng chọn đi Hổng Nguyên di mạnh chân Để mặt thầy hai miết xuống đất Thầy hai nhìn cô Tư Luôn nói con không được đi Bà Trương quỳ xuống cậu xin Hổng Nguyên Ta cầu xin ngươi Thay cho hai người họ đi Bạch thương liên tục dập đầu Mà hổ nguyên không mấy may đồng lòng Cô Tư đỡ bạch Hương dậy Đừng lại nữa trời quay sang nhìn thẳng mặt hổ nguyên Đưa ra câu trả lời Tôi đồng ý đi dông Tiếng đồng ý của cô Tư Như trời gián thiên lôi bên tay thầy hài Kiếp trước thầy từng giết chết con Kiếp này nó vì cứu mình Mà đồng ý vào quỷ giới Một đi không hẹn ngày trở lại <cười> Tốt lắm Ta chỉ chờ có nhiều đó thôi Đi Đi với ta nào ngọc chồng Khoan đã Có thể cho tôi xin ba ngày được không Được Dù sau nàng cũng chỉ có ba ngày gần người thân Ba ngày sau Nàng phải y hẹn tới đây Ta sẽ cho kiệu qua đón dòng Nếu như nàng thất khứa Nàng biết ta sẽ làm gì rồi đó Hổng Nguyên nói xong Thì vớt tay áo tan biến vào hư vụ Cô Tư quẹt nước mắt rồi nói Bên chị nhà thôi Cả ba thất thiểu xuống núi Cô từ đi trước Thầy hai đỡ bạch hương theo sau Mỗi người một tâm trạng Bạch Hương bấu chặt tay thầy Cắn chặt môi ngăn tiếng nứt nghẹn phát ra Hương sắp sửa mất con một lần nữa Thầy hai nào có hơn gì Hơn ai hết Thầy dây dứt về tội lỗi chưa thể bù đắp Vậy mà phải nhìn đứa con của tiền kiếp Sắp sửa đi vào quỷ giới còn có ba ngày nữa thôi Con muốn ba ngày sau Hai người tiễn con đi phải thật vui vẻ Thầy À không Cô Tư xoay lại nhìn cả hai người Bây giờ con cũng không biết gọi bằng gì nữa Cứ coi như là Tái giá cho con đi Như vậy không phải là lỗi của ai hết Cô từ nói xong liền chạy về nhà trước Lúc này bà Thương cũng đứng không vững nè Hương không muốn gã con gái về quỷ giới Chứ vừa mới biết nhau thôi Không thể nào mỗi người một nơi được Thầy hai để bạch Thương ngồi một lúc mới đưa về nhà Tới nơi thì trời gần sáng. Vợ chồng Long đã chờ ở trước cửa. Thầy hai biểu treo bảng đóng cửa nhà thuốc. Long hỏi ngày nào mở lại thì thầy lắc đầu. Giờ phút này thầy không muốn khám bệnh hay làm thầy bà gì hết. Nguyệt kể. Cô Tư vừa về tới, liền ôm lấy cô mà khóc. Nguyệt hỏi chuyện gì nhưng cô Tư không trả lời. Khóc đã rồi cô Tư ra đằng sau bếp. Bà thương nãy giờ vẫn ngồi trước ghế đá. Thấy dáng vẽ của Hương, Nguyệt đưa tay che miệng bị kinh ngạc. Long nhìn qua cũng đoán được trận chiến lúc tối, kinh thiên động địa như thế nào. Anh hận mình không theo tía học đạo pháp. Để bây giờ tía thân đã già, còn phải gồng gánh nghiệp làm thầy. Lại còn phải lo cho nhà thuốc. Cái nhà ơi, ăn cơm nè. Bữa cơm vẫn y nguyên như cũ. Vẫn có chén cơm cắm đôi đũa cho bạch Hương. Ai cũng cắm đầu ăn không nói tiếng nào. Bữa cơm hết sức nặng nềm. Nguyệt phụ cô Tư ở trong bếp dọn dẹp. Cô dặn dò giao nhà cửa cho chị dâu. Nguyệt ngạc nhiên. Sao bữa nay nó nói chuyện lạ lùng vậy? Cứ như là trăng trối. Không có gì đâu. Vài bữa nữa em về nhà ở cũng lâu. Chị phải cực hơn rồi. Con nhỏ này làm chị hết hồn à. Mà. mày mốt không có được nói mấy cái lời vậy nữa nghe chứ. Cô Tư cười Nhưng trong lòng chua chát lắm Mai mốt hết được gặp chị Nguyệt rồi Cô thật lòng xem Nguyệt như chị gái Bây giờ chỉ còn 3 ngày Để được ở bên cạnh Còn thằng rồng nữa Mai mốt đây nó khóc đêm Không ai phụ chị ẩm thằng nhỏ dỗ dành Thằng bé hồi mới đẻ Nó khóc vang vọng cả bệnh viện nay đã 2 tháng rồi Mà có cái tật hay khóc đêm Đêm nào nó cũng khóc Tới môi đỏ tím tái mới chịu dứt Một đêm khóc tới mấy chập Ai dỗ cũng không chịu nín ngoài cô tư Ở ngoài sân Long bàn hoàng khi nghe từng lời nói của thầy hai Tía ơi Nó là con người mà tía Sao về chỗ quỷ ở được Chồng mình ăn nối sao với tía má nó Gì xấu nữa Còn chồng con nó ngoài miếu nữa tía Thầy hai cũng ngủ ngang lắm Trách nhiệm làm thầy lẫn làm cha Thầy không biết định liệu cách nào cho vuông tròn Bạch Hương thì ngồi đó không nói tiếng nào Ánh mắt vô định không có điểm dựng Biết bao nhiêu chuyện Trên đời Hương đều có thể tính ra Mà tìm hướng giải quyết Nhưng chuyện này thì vô phương Không tính được Cũng không lý giải được Có gì đâu Thì cứ nói em bị tai nạn chết hay là gì đó Thân xác không có nhìn ra được Nên đem Thiêu lấy cho cốt Em để hũ cốt bên nhà sẵn rồi Mày nấu bậy bạ vậy <cười> Chọc anh tôi Mày mốt không ai kiếm chuyện gây lộn với ông nữa đâu ông nội Mày Đừng đi có được không Cô Tư lắc đầu không trả lời Cô quẹt nước mắt Rồi qua chỗ bạch thương Tôi lại đào hạnh đi Bộ dạng về nhìn không quen chút nào Ngày mai ơi, con về nhà Mốt con vô lại Tối con lên đường Cô Tư trở về nhà mình Bên này cả ba trối bời tâm trí. Cô Hương ơi, tính cách nào đi cô? Hay là cầu sinh sư mẫu của cô giúp đỡ con nhỏ đi? Sư mẫu không thể sen vô chuyện người phàm được đâu con à. Lòng ngồi bệnh xuống chân Hương. Như vậy là con nhỏ này phải đi thật sao? Cả ngày hôm sau cô Tư vắng mặt ở nhà thuốc. Một nỗi u buồn đến thê lương bao trùm. Nguyệt cũng đã biết chuyện. Các ngài chỉ biết ôm mặt khóc Bà thương thì nhốt mình trong ảo cảnh Phải nhanh chóng tu lại đào hạnh Cô cũng không muốn ngài tiễn con gái đi Trong bộ dạng già nua xấu xí Ở nhà cô Tư Nghe con gái phải đi hành đạo một thời gian Vì dường ba lo lắm Không muốn cho con gái đi lang thang như vậy Nhưng biết nó mang cái nghiệp làm thầy Không cho nó đi Thì nó cũng sẽ tìm cách đi cho bằng được mà thôi Còn dì Sáu thì phản đối dữ lắm, nhưng rốt cuộc cũng không thể lay động ý chí của con dâu. Trời vừa sập tối, cô từ tới miếu thầy. Con bé Minh Trân đang chơi lọ cò. Nó quay đầu qua gọi lấn Má, má tới. <cười> Mấy bữa nay có ngoan không? Có nghe lời tía không đó? Con ngoan lắm. Má ơi con nhớ má quá. Té cũng nhớ má nữa. Ừ. Mày mốt má cũng nhớ hai cha con lắm Nghe má dặn nè Mày mốt má không có ra được Thì con phải ngoan Phải nghe lời tiếng hay không Ủa Sao má không tới thăm con nữa À má có công chuyện Rồi má cũng sẽ về thăm hai đứa con Con nhớ lời má dặn nha Dạ Cô từ dạo miếu thắp một nén nhang rồi ra vậy Cô vừa đi khỏi Thì mình xuất hiện Anh âm trầm nhìn theo bóng lưng của vợ Anh tin tưởng mình Anh chờ mình về với anh Lúc nãy cô Tư đã khấn Em sắp đi tới một nơi xa Mình ở lại lo cho con Phụng sự miếu thờ Phụng sự bà con Đừng phụ lòng thầy cô Dù em có đi đâu Em vẫn một lòng một dạ với mình Hơn ai hết Mình biết rõ cô Tư đi đâu Anh không sợ cô thay lòng đổi dạ Chỉ sợ rằng cô bền lòng chặt dạ mà làm liều Tội nghiệp cho con gái Nó không biết gì hết Nó cứ câu cổ tía mà mừng Vì má hứa dài bữa nữa Tía con nó sẽ được gặp má Trời tối cô Tư mới về lại nhà thuốc Thấy cả nhà đang đợi cô Cô mỉm cười, <cười> Con xin phép với tí má với má chồng con rồi Nàng nỉ dữ lắm mới cho con đi hành đạo Đợi con đi chừng một năm á Thì có đặt cái hũ trò cốt giả Kế bên cái dạng của chồng con Cứ nói là con mất rồi Người ta trả trò cốt về Cái con nhỏ này Mày hứa là không nói bậy nữa mà Cô trở về nhà Lao dọn nhà cửa Vút ve con mực Mai má đi Ở nhà nhớ giữa nhà trong bà ngoại nha Đứa nào ca chấn á Cắn chạy nọc hết cho má Con mực hai mắt ngấn nước như muốn khóc Nó ư ử lắc đầu Rồi khịch khịch mũi Ý nó không muốn cô Tư đi <cười> May mốt thấy má về là ông có sủa nghe chưa Sủa lên là ông bà ngoại buồn đó Con mực nằm chèm bẹp Chân ôm lấy cánh tay cô Tư Cô quẹt nước mắt Ai nói thú vật không có tình cảm Chúng cũng biết buồn vui như con người Cũng biết giận dữ khi gặp kẻ xấu Con vật còn biết mang ơn Nhưng con người thì lấy quán báo ơn Ngày cuối cùng cô Tư ở nhà thuốc Từ sáng sớm cô lao chùi dọn dẹp tủ thuốc Quầy kệ tương tất Còn cắt phơi gom thuốc đem cân Đổ đầy các ngăn cho thầy Cô Tư hài lòng Bao nhiêu đây chắc thầy cũng đủ xài được một tháng Nguyệt muốn giúp một tay nhưng cô Tư không cho Cô muốn tự làm hết Vì sắp sửa không còn được làm những công chuyện này Quần quật tới trời tối Cô chuẩn bị lên đường Cô thai một bộ đồ mới Con mực cứ dùi dùi cái mặt vào chân cô Cô cho nó ăn lần cuối Rồi quay qua nhà thuốc Nguyệt đang ẩm thằng Lọc chờ cô Thằng nhỏ cứ ở đó mà khóc ngằn ngặt Dỗ hoài không nín Cô tư phải ẩm nó lên Hoàng, má tư thương Mày mốt không có khóc đêm quấy mẹ nha không? Phải biết thương mẹ đó Dỗ một chút thì thằng nhỏ nín khe ngủ ngon lành Cô trả lại cho Nguyệt Đồng lúc đó thầy hai với Bạch Hương ra tới Bạch Hương đã trở về nhân dạng xinh đẹp như ngày nào Cô Tư cùng cả hai lên đường Nguyệt ẩm con chạy theo Nắm tay cô Tư Trần ơi <cười> chị vô nhà đi Ở ngoài này gió mái lạnh thằng nhỏ Em à Để cho nó đi đi em Lòng gỡ tay vợ ra khỏi người cô Tư Nguyệt bật khóc Thằng Lộc giật mình rồi cũng khóc theo Nó khóc còn to hơn má nó Vì nó biết cô Tư đi rồi Không ai dỗ nó ngủ ban đêm nữa Lên tới đỉnh núi Hổ Nguyên đã chờ sẵn Phía sau là một đoàn quỷ binh mặt mũi kinh dị Cùng với một chiếc kiệu hoa Lọng đỏ Bà Thương nhìn kiểu hoa, ngồi thập xuống bật khóc thành tiếng. Cô Tư chợt quay qua gọi. Má, con, con vừa gọi ta là gì? Cô Tư lặp lại một lần nữa tiếng má. Bà Thương lại không ngăn nổi tiếng nất. Cô chờ đợi một tiếng gọi này từ rất lâu rồi. Sợ là cả đời sẽ không bao giờ được nghe. nay đã được nghe. Cũng là lúc cô không còn được gặp lại con gái mình nè Con biết má tìm con lâu rồi Con biết má cũng muốn nghe con gọi má Nhưng mà con tập hoài cứ ngượng miệng sao đâu á Tại vì quen ngang hàng rồi Hổn quá má Không, không có hổn gì hết Con có gọi má sao cũng được hết Con là con của má Má chấp nhận hết Mà không muốn để cho con đi Cô từ quay lại thầy Hàn Thật ra con biết chuyện này lâu rồi Con chỉ muốn nghe hai người thừa nhận với con thôi Nhưng mà ông mai chịu nói Trần sao, sao con lại biết Hồi ở núi Cắm Lúc cô từ tu tập với ông May Không hiểu sao cô có thể sôi về quá khứ Nhưng trong đầu toàn là những mảnh ký ức trời rạc chấp giá Chính ông mây đã nói cho cô biết sự thật về tiện kiếp của mình. Nếu như con đã biết, Thì dù có quán giận tía, À không, có quán hận thầy, Thầy cũng cam lộng. Con không trách tía. Kiếp này là tía cứu con. Tía còn nuôi dạy con. Thế thương con dạ dỗ con Dù không có tình cha con Nhưng cũng là nghĩa thầy trò Con gọi thầy là tía sao Con không muốn hai người phải hối tiếc Vì tìm được con gái mà không chấp nhận Không chấp nhận thì con nhận Chỉ là con được gọi có một lần duy nhất này thôi Tía Câu tư xa vào lòng thầy hai Thầy không thể nào ngăn cản nỗi cảm xúc Tới giờ rồi, đi thơ Cô Tư gạt tay hổ nguyên ra Rồi quỵ xuống đất mà lại Lại thứ nhất trả công ơn thầy cô dạy dỗ Lại thứ hai, từ nay đạo hiếu không trọn Lại thứ ba, tạ từ không còn gặp lại Thầy hai không dám nhìn Bạch Thương quỵ theo con Ôm lấy nó mà khóc Cô Tư quẹt nước mắt đứng dậy Dĩnh biệt Hổ Nguyên hất tay Đám quỷ binh khiên kiệu dần mờ nhạt trong không trung Hắn cũng biến mất Bà Thương nắm lấy hai tay thầy mà nói Ông có nghe nó nói gì không Nó nói dĩnh biệt đó Ờ nghe rồi dù quỷ giới sao mà về được nữa Không phải Tại sao không phải là tạm biệt Ông ơi Tôi sợ nó nghỉ quẩn ông ơi Không có chuyện đó đâu mà Đó mà có gì Tôi không muốn ở đây nữa Bạch thương khóc ngất trong lòng thầy hai Thầy cũng đau đớn tâm can Từ nay Nhà thuốc vắng bóng cô Tư Trần Một tháng sau Tiếng đổ vỡ vang lên nơi quỷ giới Phòng tân hôn vẫn trang hoàng đỏ trực lộng lẫy Duy chỉ có ở dưới đất ngỗ ngang mạnh vỡ Do cô Tư gạt đổ hết mọi thứ Giờ rồi hỗn nguyên lại tới Hắn cũng là chính nhân quân tử Hắn chờ đợi cho cô Tư chấp nhận Chứ không ép buộc Nhưng mỗi lần hắn tới Cô Tư đều không nhìn mặt lấy một lần Bao nhiêu vòng vàng trang sức Hay quần áo Đều bị cô hất đổ hoặc là xé nát Đồ đạc trong phòng thì thích đập thì đập Cô muốn đập nát cái quỷ giới của hắn. Chỉ vì không đập hắn được thôi. Ngày nào hắn cũng tới mà ca bài ca con cá. Khi nào nào mới có thể chấp nhận ta đây? Cô Tư chán ghét vô cùng. Có lần Hổ Nguyên định chơi trò ép buộc. Ai ngờ cô Tư đòi chết, hắn mới không dám manh động. Quá lâu rồi, Hổ Nguyên không chờ được nữa. Lần này hắn không khoan nhượng. Nếu như cô Tư không chấp nhận Hắn giết cả nhà thuốc Hắn hẹn tối nay lại tới Hồng Nguyên vừa mở cửa ra Đập vào mắt hắn là cô Tư đang ôm bụng lăn lộn trên đất Đôi môi thăm bậm Máu đen trào ra từ thất khiếu Hắn nhạo tới ôm lấy cô Ngọc Châu, nàng sao vậy? Chẳng phải ông muốn Ngọc Châu quay về sao? Tôi trả lại cho ông Hồng Phách này Chỉ xin ông trả thân xác tôi về với người nhà của tôi Không, nàng không được đi đâu hết Ta sẽ cứu nàng Hổng Nguyên vận khí cho cô Tư Nhưng vô dụng Bởi nơi này toàn là mùi chết chóc đâu đâu cũng có quỷ khí Vậy đặt tới mức chỉ cần hít phải Cũng đủ thôi mạng Tuy cô Tư được ở trong hang của quỷ vương Nhưng ít nhiều vẫn nhiễm độc khí Từ quỷ giới Hổng Nguyên là quỷ Cô Tư vừa trúng độc Vừa nhiễm quỷ khí Còn phải nhận lấy quỷ lực của hắn tàn Chất độc lây lan còn nhanh hơn nữa Thật ra nàng đã trúng độc gì Cô Tư lắc đầu không chịu nói Nàng thả chết chứ nhất quyết không chịu làm vợ ta sao Giấy rách phải giữ lây lệ cái có chồng Phải giữ đạo vô thê Nhưng chồng nàng là ta mà Chồng tôi là Tuấn Minh Ông là chồng của Ngọc Châu Còn tôi là Hồng Trân Nói tới đó, cô ho khù khù lên một tiếng Máu đen lại trào ra Mắt cô chợt nhíu lại nàng, nàng không được ngủ, không được bỏ ta Nàng có nghe không ngọt trong Chứ cần nàng không sao Nàng muốn về tới đứa nàng dây Mắt cô từ đã nhắm lại Hổng Nguyên gọi mãi mà không sao mở mắt ra Hắn vội đem cô trở lại nhân gian Bạch thương ở trong gian thờ tổ Mà mắt giật lên điên hồi Lòng đau như cắt Không biết là chuyện gì đã xảy ra Trong tai bọng lên âm thanh từ quỷ giới Hổ Nguyên thúc dục Bạch Thương lên núi cứu cô Tư Bạch Thương lập tức lôi thầy hai lên phụng Hoàng Sơn vừa tới nơi Hổ Nguyên đã bồng cô Tư chờ sẵn Hắn vội giả trao cô Tư vào tay thầy hai Mọc của Ngọc Trông Nàng em bị trúng độc rồi Ta không thể nào ép chất độc ra được Bạch Thương căm phẫn nhìn Hổ Nguyên Vì để có được con gái ta Mà My bất chấp cha mẹ Chồng con nó là ai mấy không ngừng ai ép chết nó Hổng Nguyên à My hỏi lại bản thân mình xem Là My yêu Ngọc Châu đến điên cuộn Hay là yêu chính bản thân của mi Chắc mi quên ta là sứ giả âm dương rồi Nếu như con ta có chuyện gì Ta nhất định cầu chuyện Diêm Dương dẫn binh sang quỷ giới Bà Thương quay lưng xuống núi Hổng Nguyên đứng đó trầm ngâm suy nghĩ về lời của Bạch Thương Thật ra hắn vị yêu Ngọc Châu Hay chỉ vì hắn muốn có được Ngọc Châu Câu trả lời này chỉ có hắn mới có lời giải đáp Hắn lui dần về sau núi rồi mờ nhạt đi Về tới nhà thuốc, vợ chồng Long Nguyệt đều thất kinh Thầy Hai đặt câu tư lên phản cho bắt mạch Thầy câu mày mạch mà tượng lúc có lúc không Thầy không thể nào chuẩn đoán được chính xác Bạch thương liền vận linh lực Trúc hết độc quỷ khí ra khỏi người cô Tư Hồi sao cô Tư hồi tỉnh Trân à Sao con lại trúng độc Sao lại dại dột vậy con Cô Tư chỉ lên túi áo Nguyệt nhanh tay móc ra Là một nắm thuốc Thầy hai ngửi thử vài vị Rồi sau đó nói lớn Tăng lòng Con Nguyệt Đổ thuốc trà cần lại hết cho tía Nhanh lên coi Hai vợ chồng song sáo đi làm ngay Thầy hai dùng kim châm Ngăn chất độc chạy khắp cơ thể Bạch thương cũng truyền cho cô Một ít linh lực Chừng hai tiếng sau Vợ chồng Long Nguyệt mới cân lại hết số thuốc Tía ơi Loại nào có tính độc Đều mất khích một nhúm cỡ tiểu ly đó tía Chết tròn Thầy hai vỗ trắng Nếu như lấy một hai loại Thì còn biết đường mà giải Đằng này cái nào nó cũng ăn hết độc nào vô trước độc nào vô sau Biết đường đâu mà giải đây Cô Tư trong lúc lao dọn tủ thuốc Đã tiện tay lấy mỗi thứ một ít đem dấu đi Khi về quỷ giới cô đều ăn mỗi ngày Cô biết cô là người Không thể nào tự thoát khỏi quỷ giới được Chỉ có thể trở thành linh hồn Mới có thể đi lại giữa hai cõi dễ dàng được Thầy hai đang trối trí Thì cô tư cả người giật lên liên hồi Trên tráng đổ mồ hôi lạnh Hàng lông mài nhú chặt Cô cắn môi chịu đau Thầy hai lại châm tiếp một kim Lần này cô ôm bụng hoàng hoại Bàn tay bấu chặt tay thầy không cho châm tiếp Bạch Hương cũng không biết liệu cách nào Trong lúc cấp bách Hương khấn bách thảo tiên cô Má ơi Cô con gái con thêm một lần nữa đi má Con xin má Trong túi áo bạch Hương đột nhiên phát sáng Hương mới sực nhớ ra là Hương Thảo có cho một túi cảm năng Khi nào cấp bách thì lấy ra dùng Bên trong đó là một viên thuốc màu đen Và một mảnh giấy Ba biết sẽ có ngày này mà Ai ngờ con không nhớ gì hết Chưa gì mà giao con gái cho Hổ Nguyên rồi Hấp tấp quá Viên thuốc đó cà với một ít tút mể Thảo Đâm cây dịp Hạ Châu Chắc lấy nước quà chung Uống hết viên thuốc đó là giải hết độc Bà thương tuy bị rầy Nhưng bật cười thành tiếng Quá ra tiên cô đã liệu chuyển hết rồi Cô Tư vừa uống ực thuốc xuống cổ Thì trớ ngược lên lại Ôi ra một bãi máu đen Luôn cả bả thuốc Thầy hai bắt lấy cổ tay cô Thấy mạch đập bình thường thì mừng lắm Cả một tuần Cô Tư uống thuốc xong lại ói thầy vừa đưa thuốc tới cô tư lắc tay bị mũi chạy đi ói còn hơn lúc nguyệt bị ốm ngán Bạch thương vừa dỗ lưng cô tư vừa chọc kèo <cười> ai kêu ăn hết cái tủ thuốc mình chi rồi giờ ói cô thấy giống trà mận thầy con conút sách chồng nó ăn hết tủ thuốc xong rồi nó ói chẳng cách nào nói tôi thầy giống mà cô cô ăn hết tủ độc Mày mà ăn hết tủ á Thì mày vô hủ cốt thiệt rồi Thôi ôi lẹ đi còn uống thuốc Tao mới sắc lại rồi nè Uống nóng cho đỡ thôi Lâu lắm rồi nhà thuốc mới vui vẻ như bây giờ Thằng rồng trên tay má nó cũng cười hắc hắc Con mực thì sổ lên mấy tiếng phụ quả Quát đuôi đón mừng cô Tư trở về nhà Mấy ngày nay cô Tư lên núi cắm làm chi đó Mà sáng nào cũng đi sớm Rồi chưa chạy chưa trật mới về Con đi đâu chị? Có đi đâu đâu? Xạo, khai mau Đi đâu làm cái gì? À, cho đi đi Vài bữa nữa về khai Cô từ đi tới ngày thứ 10 Thì không đi nữa Tối nào cô cũng ở sân trước Ngóng ra ngoài như chờ đợi một ai đó Tối hôm ấy Ở trước cổng có một thứ hư ảo Nhìn vô nhà thuốc Rồi quay ngoắt đi mất Cô từ mở cửa đuổi theo Hổng Nguyên Nàng muốn theo ta về quỷ giới sao Cô Tư lắc đầu Làm cho Hổng Nguyên thấy hụt hẳn Cô Tư tiến tới Thả vào tay hắn cái túi hỗn động Má tôi nói cái túi này Trước kia là của ông Bây giờ vật quang chủ cũ Khi nào về quỷ giới Thì nhớ mở ra nha Rồi cô Tư quay vô nhà Vì con mực đang sủa lên ổn tỏi Cô bóp mỏ nó lại Nín đi, số hoài Bà ngoại nghe thấy là chết má bây giờ Hổ Nguyên nhìn theo bóng dáng cô Tư mà lạnh lòng Hắn không thể quên ngày hôm ấy Cô Tư sắp rời xa hắn Bạch thương nói đúng Ngày trước có lẽ vì hắn yêu Ngọc Châu thật Muốn hồi sinh cho vợ cũng là thật Nhưng từ khi biết Ngọc Châu là ai Thì từ yêu vợ Hắn chuyển qua muốn chiếm đoạt bằng mộ giá Vì hắn nghĩ có được Ngọc Châu trong tay Mới chiến được Chuyển Luân Thánh Vương Vì Chuyển Luân từng nói Hắn sẽ không bao giờ có được Ngọc Châu Hổ Nguyên muốn chứng minh điều đó là sai Bằng mỗi cách hắn phải đem Ngọc Châu về quỷ giới Câu nói của Bạch Hương làm hắn cứ hoài nghi bản thân Là hắn yêu Ngọc Châu Hay yêu chính bản thân mình Cuối cùng hắn nhận ra được Hắn yêu bản thân hắn nhiều hơn Hắn đã phụ lòng Ngọc Châu hy sinh vì hắn Gái theo chồng giữ đạo phu thi Ngày xưa biết hắn là quỷ dữ Ngọc Châu vẫn không rời bỏ hắn Còn vì hắn mà chết Ngày nay dù chồng của Hồng Trân đã chết Cô vẫn một lòng giữ đạo thờ chồng ấy vậy mà hắn phá đi căng thường đạo lý cướp vợ người ta Hồng Trân vì giữ đạo Mà thà chết không quốc phục Hắn cảm thấy mình không còn xứng đáng với cô ấy Hổng Nguyên chợt nghe văn vắng lời ai hát Thà rằng không biết thì thôi Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn Hiện tại hắn ước gì hắn không bao giờ biết Ngọc Châu chính là Hồng Trần Trở về quỷ giới Hổng Nguyên mở túi hỗn độn ra Bên trong túi thoát ra một nhân ảnh cô gái Bận cổ phục màu trắng Với gương mặt giống Tư trần Nhưng mang nét dịu dàng điềm đạm trong sáng hừng Hổng Nguyên như chưa thể tin vào mắt mình Tuy người trước mặt chỉ là tồn tại với dạng linh hồn Nhưng hắn đã nhận ra được người đó là ai Hắn ôm Ngọc Châu vào lòng Rơi nước mắt Hắn khóc vì đoàn tụ với người vợ hiền Khóc vì vừa rồi hắn phát hiện ra cô Tư không hề có bóng Ngọc Châu trong lòng hắn hơi khó chịu Cô đẩy hắn ra Câu mày hỏi hắn lại ai Hổ Nguyên khẽ cười Phải rồi Làm sao mà nhớ được Không nhớ cũng không sao Hắn nguyện ý cùng nàng Nói lại mối lương duyên tiền kiếp Bạch thương gặn hỏi Thì cô Tư mới khai là lên nhờ ông May Để gặp tiên cô Vì ông May từng nói có một lần ông được tiên cô cứu giúp Mất hai ngày trời Ông May mới thỉnh được tiên cô hạ phàm Trong bộ dạng hương thảo Cô Tư nhờ tiên cô Tái tạo lại linh hồn cho Ngọc Châu Từ hai phần hồn día của chính mình Cô đã có tới 200 năm đạo hành của Bạch Thương Để thay thế hai phần hồn đã mất Thì hai phần hồn này Coi như trả lại cho hổn nguyên Hơn nữa chồng cô được tạo ra Là cái bóng của hắn Coi như cô trả lại cái bóng của mình Thì cũng không có gì sai Cô Tư chấp nhận mình không có bóng Và đánh đổi thêm một điều Tiên cô mới đồng ý Tạo chân thân Ngọc Châu Từ hồn día của cô Biết rằng Bạch Thương sẽ không chịu Nên cô không dám nói từ đầu Rồi tự nhiên bị mất cái bóng vậy Cô tự chỉ xuống chân Còn mờ mờ Chứ đâu có mất hẳn đâu Tiên cô không có rút nhiều Với cũng có trả lại một ít nữa Hay quá hả 200 năm đạo hạnh của má Mà đổi lại cái bóng mờ cam vậy hả Thôi lỡ rồi Coi như có qua có lại đi Vậy với ổng mới đặng quệ đi mà Bà thương hết nói nổi Mà thôi Cô như cô Tư với Hổ Nguyên Không còn nợ nần gì nữa Ở miếu thờ Hổ Nguyên với Tuấn Minh ngồi đối diện với nhau Ngày trước hắn đến miếu thờ Vì biết Minh chính là cái bóng của mình Đã cắt ra xuống nhân gian tìm Ngọc Châu Hắn oán hận Minh Vì không bảo vệ được nàng Trước đó Minh hoàn toàn không biết chính mình là ai Khi gặp hắn Anh mới biết bản thân mình Là cái bóng của một quỷ vương lạnh lùng giết chóc Hổ Nguyên muốn đem cô Tư đi Thì Minh không cho Vì anh biết cô Tư sẽ không bao giờ Đồng ý đi với hắn Hổ Nguyên tra một cuộc cá cược Nếu như cô Tư chấp nhận hắn Thì Minh phải dẫn con gái Đi đầu thai chuyển kiếp Còn nếu như cô Tư không chấp nhận Thì hắn sẽ trả cô Tư Về lại nhân gian <cười> Mì thắng rồi Minh cười nhạt nhưng không nói gì Hổ Nguyên lại tiếp Ta cắt bóng ta tạo ra mi Nàng ấy là các hồn día của chính mình Tái tạo lại Ngọc Châu Ừ Giờ tôi có làm sao hay không Không sao Thôi Ngọc Châu À không Hồng Trân tới rồi Ta đi đi Hổng Nguyên chìm dần vào hư không Cô Tư cũng vừa tới trước mặt mình Anh còn chưa kịp mừng Thì cô Tư hỏi Anh là chồng em hay là... Ừ, em biết rồi sao? Em biết từ vụ con chó trắng mũi đỏ kìa Cho nên em mới đuổi anh đi sao? Cô Tư cuối mặt không nói gì Cô sợ hổng nguyên tới bắt chồng con đi Nên mới cho họ ở miếu thờ cho an toàn Ai mà ngờ hổng nguyên cũng tìm tới được Vậy là giấc mơ còn lại của cô Tư không sai Cô rất nhiều lần mơ thấy chính Minh là hổng nguyên Cô chỉ đoán cả hai có một mối liên kết nào đó mà không thể hình dung ra. Khi ở núi cấm ngoài ký ức trời rạc về cha mẹ tiền kiếp, còn có ký ức về Hổ Nguyên. Ông May từng nhắc khéo là chồng cô và Hổ Nguyên tuy hai mà là một. sau cái gì cũng biết hết mà không chịu nói ra? Cô Tư lại chỉ cười mà không nói. Đâu phải cái nào biết rồi nói ra cũng tốt đâu. Giả giờ im lặng, nhiều khi sẽ tốt hơn. Trời mấy mốt em xin hô với thầy cô sao? Nhắc tới đây cô Tư lại nhức đầu. Cô chống cầm, vẽ mặt Phụng phiệu. Lúc đó dì không muốn cả hai phải hối tiếc, mới gọi tía gọi mát Bây giờ về nhà rồi, ngượng miệng muốn chết luôn. Với lại quen cư xử ngang hàng với Bạch Hương rồi. Bây giờ tự nhiên thành má con, đột ngột quá chưa thể chấp nhận được. Ở mấy cha con mình về nhà với em đi Con trai anh Long dễ thương lắm Cho con gái về cô em Sẵn tiện giúp em sửa xương hô luôn Mình sĩ tráng cụ tường Nè Làm má cho đó nghe Đâu phải con nít đâu mà bắt anh dạy sửa xương hô Anh là chồng chứ đâu phải thầy em đâu nè Không có chạy buổi nào luôn á cho bây giờ thầy có chịu đi không Thầy nói anh tiếng đi thầy Minh Em đi nhờ người khác liền Sẵn em đổi chồng luôn Chà, ngon dữ Anh chịu em quá trời em hư phải không <cười> Nói vậy thôi chứ ngu gì để sống Em mà hớ hên Là đứa khác nó nhạo vô nó hốt thầy sao Ở cái đất này nè Vừa nghe mùi vợ chồng mình chia tay Cái thôi á Là có đứa nó nhạo vô đồ hốt thầy minh liền Em không thể nào cho nó tỏa nguyện được Mình cũng bó tài với cô vợ lắm chiêu trò này Anh quay vô trong miếu gọi con gái ra Con nhỏ vừa thấy má thì mừng quính Nghe được về nhà chơi với em bé Nó mừng hết lớn Dọc đường nó nắm tay tí má Cứ hát liếu lo suốt mà thôi Về tới nhà Con mực lại ngoắt đuôi sủa lên ôm sầm Con bé ôm lấy con chó mà hung hít Mình mời Bạch thương ngồi cạnh bên thầy Anh quỳ xuống lại rồi thưa Dạ thưa tía Thưa má Ờ đứng dậy đi con Nè, gọi đi Gọi vài lần là hết ngượng hả Tìm Hả, nói gì nghe không rõ Bà Thương che miệng cười Rồi hỏi lại Cô Tư lặp lại một lần nữa Bà Thương lại kêu nghe không rõ Cô Tư la to Tìm cả hai giật mình Nè nè, đủ nghe tôi chứ Bà Thương kéo ống tay thầy hai chữ vô mặt ông đó không dạ Cậu <cười> tư lết qua bạch thương Có đâu Người ta chưa có quen Tìm á, được chưa <cười> Được rồi Mấy mốc muốn kêu gì thì kêu Đừng kêu thên là được Biết rồi Thầy hai gọi vọng tra kêu cháu ngoại Con bé Minh Trần Buông con mực ra lót tót đi vô Bữa nay lớn hơn nhiều rồi Cao thêm một chút Mặt mũi thì y rang mẹ nó Con nhỏ phóng lên Chờ hàm râu dài của ông thầy chốc lát nguyệt ẩm em bé ra ngoài Con nhỏ tới coi mặt em Rồi cười khúc khích khoái chí Trời càng về khuya Cả nhà đã yên giấc Chỉ còn bạch thương ở ngoài sân Mặt trăng đêm nay sáng hơn mỗi lần Cô nhớ chuyện xưa mà chợt mỉm cười Có một sự trùng hợp đến không ngờ Ngài Bạch thương xây cổ mộ dưới chân núi Phụng Hoàng Giữ thân xác cho khắc bệnh Bây giờ ngọn núi đó cách nơi này xa lắm Ngài vợ chồng nhận lại con gái Cũng là ở đỉnh núi mang tên Phụng Hoàng Sơn Ngài tiễn con đi trước con trở về Cũng là một địa điểm Phụng Hoàng trùng sinh Nối tiếp tiền kiếp quá khứ còn gian dở Mỗi người chỉ có một cuộc sống Không phải ai cũng có thể trở thành vụn hoàng Trùng sinh lại cuộc đời Trực trở quy hoàng Hay điêu tàn đen tối Là do cách sống của mỗi người Trong sông sắc với ba bức tường lạnh lẽo Bà Thế ngồi đó co ro Thân tàn ma dại Ông ta cả đời mang tâm niệm trả thù Nhưng cuối cùng mất hết tất cả Bây giờ chỉ còn trông chờ vào chủ nhân trả thù dùm mình Trong màn đêm hiện ra Một trong hồn bị cắt cổ Là thằng Căng Đệ tử của ông ta Thằng căn báo tin Thu Hương Bị tiêu diệt rồi Bà Thế không tin vào tai mình Mày nói lão nhân của tao không thể nào thua được. Căng không nói gì, nó mặc kệ ông ta cố chấp. Thái độ của nó làm cho bà thế chán ghét. Mày, mày đáng ghét giống y như con mẹ mày vậy đó. Ông nói vậy là sao? Bà thế cười lớn, trời nói cho nó biết một sự thật kinh hoàng. Căng là con trai ruột của bà thế. Với một người đàn bà quá chồng Là thầy Pháp Chuyện sát dục Mà ông ta còn không giữ được Thu Hương biết chuyện Đã khiến cho ba thế mất đi khả năng là đàn ông Ông ta có ham muốn Nhưng chẳng thể nào phát tiết Khi người đàn bà đã mang thai Ông ta không nhìn nhận Bà ta sanh nở Đem con tới bắt nhận Ba thế sợ tai tiếng Mới giết người diệt khẩu Rồi nhận thằng nhỏ này nuôi Với danh nghĩa lượm nó ở ngoài đường Thu Hương thấy thằng nhỏ hạp mạng Để làm đồng nam Mới xài bảo ba thế nuôi dạy nó tử thế Để phục tùng chủ nhân Ông ta không tiếc khi sinh tính mạng con trai mình Giết nó dâng lên cho Thu Hương Càng nghe tới đó thì bàn hoàng Người thầy của nó Lại là cha ruột Mà cha ruột của nó Lại nhẫn tâm hiến tế nó cho loài yêu quái Căng muốn nhào tới bóp chặt cổ ông ta Nhưng nó khượng lại Nó không thể nào xuống tay được Không cho tay được thì để ta Một làn sương đỏ phủ trùm các căn phòng Hổ nguyên phất áo hiện thân Hắn như hung thần ác sát tiếng lại gần ba thế Ông bà biết vợ chết của mình đã tới Cười lên một cách đầy ngạo nghỉ Hổ Nguyên nào để cho ba thế tội nguyện Hắn phải cho ông ta nếm trải đau đớn là như thế nào Hai tay hắn kim chặt lên vai ba thế Xuyên thấu tận ở trong xương tủy Tiếng trăng rắc vang lên chối tay thẳng căng Nhưng ba thế vẫn trợn mắt không hề kêu la Khi Hổ Nguyên buông tay ra cả người ba thế trở nên vô lực Ông ta ngã quỷ xuống Hổ Nguyên xuyên cá bàn tay vào cơ thể Mỗi lần bàn tay hắn hoạt động là từng bộ phận bên trong đều bị bóp nát. Lục phủ ngũ tạng tan vỡ trong tay của Hổ Nguyên. Hắn còn xé toạt bụng ba thế ra. Ta sẽ cho My biết. Đệ tử và chủ nhân của mi bị ăn hồn như thế nào? Hổ Nguyên bức đứt cánh tay của ba thế cho vào miệng. Ông ta lúc này mới khiếp sợ. Bởi linh hồn đã vào bụng quỷ dưỡng. Thì đừng mong chuyện đầu thai chuyển kiếp Ông ba gào thét sinh tha Nhưng muộn rồi Chiếc đầu cũng bị bứt ra Theo thân hình Bị xé vỡ bụng Chui hết vào bụng của Hổ Nguyên căn chứng kiến từ nãy tới giờ Thì khiếp đảm Hổ Nguyên quay lại Túng thẳng căng lên Nó nhắm mắt chờ đợi bị nuốt Hổ Nguyên thấy nó như vậy Thì cười lớn Thằng nhỏ mang mệnh thuần âm Cho nên mới bị ba thế hiến tế Nó lại đang hít phải nỗi sợ và quán khí chết chóc từ người chết. Ở quỷ giới đang thiếu một sứ giả quản bọn quỷ binh. Đúng lúc thằng nhỏ này trất hợp vào vị trí đó. Đem nó về dạy dỗ để trở thành một cánh tay đắc lực. Hổng nguyên sách thằng căng trời đi. Bóng hình dần dần mờ nhạt. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết Của Nói Lại tiền Duyên Là phần tiếp theo của series Về Cô Thầy Pháp Tư Trân Qua những sáng tác của Bạch Cúc Xin chào tạm biệt Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc